Nhóc con đừng làm anh động tâm Tập 2 Chương 6 Ăn trộm linh khí Xe đã rời trang trại ngựa được 10 phút, mà Thiệu Huy vẫn còn ngồi phía sau cười không ngừng, vừa cười vừa chỉ trần ngư nói Tẩy thì anh không ngờ em là người xấu như vậy nha Thiệu Huy chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi của Trương Văn Văn lúc nãy, lại không nhịn được cười Vì sao Trương Văn Văn nghe em nói vậy mà lại sợ hãi như thế? Tẩn giật lý trí hơn Thiệu Huy nhiều Anh cảm thấy giọng của Trần Ngư lúc nãy vô cùng chắc chắn, không giống như đang nói xạo. Còn có thể là vì cái gì nữa, chắc chắn là lá gan của Trương Văn Văn quá nhỏ rồi. Thiệu Huy nói, chỉ tiếc là văn ngày, nếu mà là vào buổi tối, đến anh cũng bị nổi da gà nè. Thiệu Huy bắt trước điệu bộ của Trần Ngư, lặp lại lời Trần Ngư đã nói với Trương Văn Văn. Có phải nửa tháng trước cậu từng đến gần Hồ Nước hay không? Ở đó có một bé trai khoảng bảy tám tuổi chết đuối, nó gọi cậu là chị gái, chị ơi, chị cứu em với, hiện giờ nó đang bám vào vai cậu kia. Cậu cầm miệng. Tần giận đánh cái chát và ngón tay đang chỉ ra của Thiệu Huy. Có phải cậu cũng thấy sần gái ốc không hả? Thiệu Huy hỏi, có phải cậu cảm thấy khi mình chỉ vào người, sẽ thực sự cảm thấy có vật gì đó đang bám trên người không? Tần giận nhếch môi không nói gì nhưng sắc mặt không mấy dễ chịu, Trần Ngư ở một bên nhìn thì rất vui vẻ. So với bầu không khí vui vẻ ở phía sau, tâm tình của Trần Dương ngột ngạt hơn nhiều, bởi vì anh nhận ra rằng thái độ của Trương Văn Văn đối với Thi Thi ngày hôm nay chính là thái độ của đại đa số những người trong tầng lớp của bọn họ sẽ đối với Thi Thi, chỉ là những người đó sẽ không thể hiện thái độ rõ ràng như Trương Văn Văn mà thôi, nhưng trong lòng bọn họ chắc chắn cũng không xem trọng Thi Thi. Dù cho cô là em gái ruột của anh, con gái của thị trưởng thành phố, nhưng mà cô đã bị lừa bán từ nhỏ, 15 năm trôi qua Có thể không ảnh hưởng đến trưởng thành của một người. Nhưng trong mắt những người đó, đây là một vết nhơ của Thi Thi. Chỉ cần Trần Dương nghĩ tới việc có người ở nơi anh không nhìn thấy, lén lút bàn tán việc, hoặc là xem thường em gái của anh, anh liền cảm thấy nóng giận. Tây Thi, anh có chuyện muốn hỏi em. Em có thể không cần trả lời nhưng mà em đừng giận anh nha, tại vì anh tò mò quá mà. Thiệu Huy mở to đôi mắt mèo đầy hiếu kỳ nhìn thẳng vào Trần Ngư. Anh cứ hỏi đi. Trần Hư buồn cười nhìn anh. Ông của em thực sự là thầy trừ ma hả? Thiệu Huy. Lời Thiệu Huy vừa dứt, tần giật không nhịn được quát lớn. Thì tớ rất tò mò mà. Thiệu Huy có chút tủi thân. Trần Dương nhìn vào kính chiếu hậu ngó em gái. Anh không quát Thiệu Huy, cũng không nói lời ngăn cản, bởi anh biết Thiệu Huy không có ác ý, và anh cũng thấy tò mò thái độ của em gái đối với chuyện này. Đúng vậy ạ. Ông của em là thầy trừ ma. Trần Ngư thản nhiên gật đầu. Trên thế giới này có ma thật sao? Thiệu Huy nhỏ giọng hỏi. Tin thì có, không tin thì không có thôi. Trần Ngư trả lời. Thực ra trên đời này, phần lớn người ta không nhìn thấy ma, chỉ khi nào bị ma cuốn lên người mới có thể cảm nhận được hồn ma tồn tại. Nhưng những người bị hồn ma cuốn lên đều là những người có oán thù, có oán thù tự nhiên trong lòng sẽ có ma. Cho nên câu nói tin thì có, không tin thì không có. Đứng ở một góc độ nào đó xem xét thì hoàn toàn đúng Thiệu huy nghe xong liền tự động quyết định trên đời này không thể có ma Anh tiếp tục tò mò hỏi Anh cũng đã gặp qua thầy bói Khi coi bói cho người ta Luôn luôn có mấy câu tốt đẹp vớ vẩn Người nào cũng giống người nào để cho người ta nửa tin nửa ngờ Ông của em là thầy truyền ma Có phải cũng có một đống lời giải thích giống như những lời em nói với Trương Văn Văn lúc nãy Lúc nãy em nói thật đó Em thấy trên vai Trương Văn Văn có một đứa bé khoảng bảy tháng tuổi, người ất sũng như từ dưới nước mới lên. Nó bám chặt lấy vai của Trương Văn Văn, giống như vậy nè. Trần Ngư nói rồi đưa tay về phía Thiệu Huy, muốn bám vào vai anh. Á! Thiệu Huy bị hù, hít một hơi thật sâu, vừa trốn tránh vừa hét. Ây, không muốn nói thì thôi, đừng có mà dọa anh. Đáng đời! Tần giật cười trên nỗi đau của người khác, ném ra hai chữ. Hi hi! Trần Ngư trên miệng cười trộm không tiếp tục dọa Thiệu Huy nữa. Trần Dương nhìn phản ứng của em gái, chân mày đang nhíu chặt cũng rãng ra. Không có tức giận xấu hổ đến mức không muốn nói chuyện, cũng không thể quá hóa giận. Thì Thi đối với tuổi thơ của mình thản nhiên ung dung, không kiêu ngạo, không tự ti. Xe quay trở lại khu tập thể bộ đội, ba người hẹn ngày khai giảng Đại học lý Đô sẽ gặp lại. Sau đó Thiệu Huy và Tần Dật lái xe về. Về đến nhà ăn cơm tối với ba mẹ, rồi Trần Ngư lấy lý do đi chơi mệt. Nên đi nghỉ sớm, thế là trong phòng khách chỉ còn lại ba mẹ Trần và Trần Dương. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy con? Mặc dù lúc ăn tối Thi Thi vẫn luôn nói rằng đi chơi rất vui, nhưng vẻ mặt Trần Dương thì luôn nghiêm lại. Thị trưởng Trần biết là còn có chuyện gì khác nữa đã xảy ra. Trần Dương cũng không giấu giếm kể chuyện của Trương Văn Văn ra. Thị trưởng Trần nghe xong, lòng mày nhíu lại. Mẹ Trần thì vô cùng tức giận. Nhà họ Trương này dạy con gái kiểu gì vậy? thật là quá quát. Để mai mẹ nói chuyện với trương phu nhân mới được. Bà nói chuyện với một mình nhà họ trương, nhưng mà bà có thể nói hết được với những những nhà ở đấy đâu này không? Thị trưởng trần không đồng ý nói. vậy ông bảo phải làm sao bây giờ? Mẹ trần tức giận. Tôi vất vả bao nhiêu mới tìm được con gái về, lại dễ dàng để người ta khi dễ như vậy hay sao? Lúc đó con đang ở đâu mà chớm mắt nhìn em gái con bị người ta bắt làm như vậy? Trần Dương vô cùng oan ức nhìn mẹ mình. Thì thì rất lợi hại đó mẹ, đâu cần còn nói giúp đâu. Tiếp đó Trần Dương lại kể chuyện Trần Ngư hù dọa Trương Văn Văn, cùng cuộc nói chuyện trên xe với Thiệu Huy cho ba mẹ Trần nghe. Con cảm thấy em gái không bởi vì cuộc sống ở quê mà tự tin. Em ấy rất thích thôn Đại Mộc và cũng rất tôn kính ông Ngô. Ông Ngô chính là người đã nuôi dưỡng Trần Ngư. Có lẽ những năm đó em ấy sống vui vẻ hơn là chúng ta nghĩ. Ừ, con nói không sai. Thị trường Trần đồng ý. Và lại trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, mà thi thi có thể tự mình thi đậu đại học lý đâu mà điểm còn cao như vậy nữa. Bà ra ngoài mà hỏi đi, mấy đứa nhỏ, nhà người quen của chúng ta, có đứa nào thi đạt điểm cao được như vậy hay không? Những đứa xem thường thi thi của chúng ta, chúng ta cũng không cần để ý đâu, sau này không cần gặp mặt nữa là được. Vậy, vậy là xong thôi sao? Mẹ Trần vẫn còn tức giận. Trần Dương đã nói rồi đó thôi, con gái cũng không chịu thiệt. Với lại, thị trưởng Trần nhìn con trai, nếu em gái con ấm ức, con sẽ mặc kệ hay sao? À, điều này thì tất nhiên là không rồi ạ. Trần Dương lập tức đảm bảo. Mẹ Trần nghe xong tâm trạng mới khá hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn ghi nhà họ Trương vào sổ thù vật. Lần sau mà Trương Phu Nhân đến làm quen nghị ngọt, bà nhất định sẽ không thèm để ý. Mà bên này, sau khi lấy lý do lên lầu nghỉ ngơi, nhưng thật ra là nhận được tin nhắn báo của ngân hàng, Về số sư tăng lên, Trần Ngư ngồi xếp bằng trên giường tám chuyện với mưa bay tháng ba. Tôi là Tiểu Hào. Tôi đã nhận được tiền. Mưa bay tháng ba. Người anh em, anh đúng là cao nhân mà. Con mà nữ đạo hạnh trăm năm đã bị anh đánh tan rồi á. Hôm nay, người của tôi đến kiểm tra, nói là một tí âm khí cũng không có, sạch sẽ như chưa từng có hồn mà ở đó vậy. Tôi là Tiểu Hào. Tôi không đánh tan, tôi mở cửa âm tiễn nó xuống âm phổ thôi. Móa! Anh có thể mở cửa âm luôn sao? Này, người anh em, cao nhân, cao nhân mà! Anh mới là tiểu hào, vậy còn đại hào thì sao? Trần Ngư nhìn câu này mới nhớ tới, cô chưa đổi tên cho tài khoản QQ này, vậy là mở trang thông tin cá nhân, sửa lại tên, thành tôi muốn xây đường, tôi không phải tiểu hào. Này, này người anh em, gu tưởng thức của anh thật là đặc biệt. Tôi đã nhận tiền, không có gì thì tôi ao đây. ấy ấy khoan, khoan đã. Này người anh em, anh thêm bạn với tôi đi, sau này có việc tôi nhờ anh giúp đỡ được không? Trần Ngư liếc nhìn điện thoại vừa mới nhận tin nhắn tài khoản cộng thêm 50 vạn, nhíu mày trả lời. Con phải xem, anh trả tôi nhiêu tiền đã. Này người anh em, anh yên tâm đi. 100 vạn lần này là không tính giá mở cửa âm. Nếu lần sau mà có việc cần tìm anh mở cửa âm thì giá tiền chắc chắn sẽ cao hơn. Còn cao hơn một trăm bạn ước, Trần Ngư phấn khích ngồi thẳng người. Vậy sau này có việc anh cứ tìm tôi, nếu có thời gian tôi sẽ nhận. Vậy chúng ta thêm bạn trước. Trần Ngư chấp nhận lời mời kết bạn của mưa bay tháng 3, lọc ào, rồi ôm điện thoại di động lăn qua lăn lại. Nhiều tiền quá, nhiều tiền quá, ha <cười> ha. Trần Ngư lăn một lúc rồi đứng lên, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra để trước mắt, vô cùng hùng hồn nói. Ông lão, ông yên tâm đi. Đường ở thôn Đại Mộc con báo hết, sau này tấm thẻ này chính là quỹ riêng để xây đường cho thôn Đại Mộc. Nhưng mà... Trần Ngư tự hỏi, xây một con đường hết bao nhiêu tiền chơi? Trần Ngư cầm điện thoại lướt nét tìm kiếm nhưng không tìm được cái gì. nghĩ nghĩ rồi quyết định sau này có cơ hội thì sẽ hỏi ba nhà mình. Dù gì ông ấy cũng là thị trưởng, việc xây đường này chắc chắn ông ấy nắm rõ. Vù! Bỗng nhiên, túi vải trên đầu giường rung rung. Trần Ngư định thần, thò tay lấy chiếc la bàn từ bên trong ra. Mày thật là yếu quá đi. Trần Ngư xem xét một lúc thì thấy linh khí bên trong la bàn còn rất ít, lập tức quán giận. Mới dùng mày mở cửa âm có một lần mà mày đã mất linh khí rồi. Lúc trước không phải là ông lão đã dùng mày rất nhiều lần rồi hay sao? Vù vù. La bàn rung rung hai lần, kim la bàn nhanh như chớp chỉ về hướng bắc. Mày lại nghĩ đến chuyện đó đấy à? Trần Ngư nhìn phương hướng La Bàn chỉ biết là nó muốn làm gì, quả quyết từ chối. Không được, chỗ đó không thể đi, mày không thể từ từ hấp thụ linh khí trong không khí hay sao? Vù vù, vù vù, La Bàn càng rung càng mãnh liệt. Tao biết, tao biết, nhưng mà tao cũng không có cách nào nha. Thực ra Trần Ngư cũng rất giàu dĩ, thực lực của cô bây giờ muốn mở cửa âm thì phải nhờ sự hỗ trợ của La Bàn. Mà La Bàn vì giúp cô mở cửa âm mà hao phí một lượng linh khí rất lớn. Bản lĩnh của ông Ngô rất cao, dùng lá bàn mở cửa âm là chỉ để tính toán phương hướng và vị trí mà thôi, sẽ không tiêu hào quá nhiều linh khí của la bàn. Đây cũng chính là lý do ông Ngô có thể nhiều lần sử dụng lá bàn để mở cửa âm mà linh khí của la bàn vẫn tràn đầy, còn Trần Ngư chỉ dùng lá bàn mở cửa âm có một lần, linh khí đã giảm hơn một nửa. Nhưng mà nếu không có sự trợ giúp của lá bàn, Trần Ngư cũng không chắc chỉ dựa vào thực lực của cô. Mà có thể mở được cửa âm hay không? Mà coi như không mở được cửa âm, thì bản thân La Bàn cũng có chức năng bảo vệ. Nếu vô tình gặp phải ác mà lợi hại, thực lực của cô có hạn, mà La Bàn lại mất đi linh khí, thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Trần Ngư nhìn về hướng Bắc, trong lòng rất muốn đến ngôi biệt thự tràn đầy linh khí đó. Lần này trừ tà, cô đã tiêu mất 6 lá bùa trừ ma sơ cấp, tiêu mất linh khí trong La Bàn, mà linh khí của bản thân cô cũng tiêu hào mất một nửa. Linh khí của cô điều hào thì không có gì, chỉ cần cô chăm chỉ tu luyện thì sau một tuần sẽ khôi phục như cũ, nhưng còn la bàn, chờ nó hấp thụ linh khí tự nhiên trong không khí thì chắc phải đến 2-3 tháng mới xong. Hai 3 tháng mới kiếm được 100 vạn. Nếu tính như thế thì tốc độ kiếm tiền sẽ giảm đi rất nhiều. Trần Ngư cắn ngón tay, ánh mắt dao động giữa la bàn và thẻ ngân hàng, cuối cùng tiền tài, à không, nó chính xác là khát vọng xây đường cho thôn Đại Mộc đã chiến thắng. Nó giúp đẩy cô một lần nữa. Từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, theo bóng đêm, quen đường quen nẻo, mò đến biệt thự nhỏ của nhà họ lâu. Trần Ngư cảm nhận linh khí bốn phía của khu nhà, chọn một vị trí và mật độ linh khí dày đặc hơn những chỗ khác, đào một cái hố, đem la bàn bỏ vào. Dường như la bàn vào với vị trí hiện giờ của mình cực kỳ bất mãn, rõ ràng bên trong tường linh khí còn đậm đặc hơn, vì sao lại đặt nó ở đây? Mày ngoan ngoãn một chút cho tao, Trần Ngư gõ gõ la bàn. Nhỏ giọng trách mắng, tao nói cho mày biết, nhà này là nhà của người ta, chúng ta không thể đi vào, có biết không hả? Đào trộm chân tường nhà người ta cho mày ăn trộm linh khí, đã là không đúng rồi, mày vừa vừa phải phải thôi chứ. Tao cứ trôn mày ở chỗ này trước đã, khoảng ba ngày là mày hấp thu xong linh khí, lúc đó tao đến đào mày lên. La Vàn vẫn chưa hài lòng lắm. Này này, mày đừng có mà được đằng chân lại lân nằm đầu, còn lèo nhào là đến chân tường, tao cũng không cho mày ở nữa bây giờ. Trần Ngư thấy cuối cùng là bàn đã chịu im, đặt nó xuống, lấp đất lên, sau đó còn dùng chân dậm dậm cho chắc, rồi lấy một hòn đá bên cạnh chặn lên, rồi mới len lén chạy về nhà. Trần Ngư vừa đi khỏi chưa được hai phút, cửa nhà họ lâu vẫn đóng chặt, bỗng dưng mở ra. Một người đàn ông mặc đồ dần duy đi ra, đến chỗ Trần Ngư vừa trôn la bàn đảo lên, mang nó vào trong nhà. Chương 7 Sát khí của Tam Thiếu Trong phòng sát trên lầu 2 Lâu Minh cầm la bàn trợ lý vừa đưa tới. Anh quan sát cẩn thận, lông mày nhíu lại. Tam thiếu, tôi cảm thấy chúng ta phải điều tra cô Trần Ngư này một lần nữa. Trợ lý thứ ba của Lâu Minh trình bàn nghiêm túc nói. Lâu Minh không nói gì, vẫn chăm chú quan sát chiếc la bàn như cũ. Chiếc la bàn màu đen tuyền, không to lắm, chỉ vừa nằm gọn trong lòng bàn tay, yên lặng nằm trong bàn tay anh, dường như cũng không có gì đặc biệt. Tam thiếu. Trình Vàng thấy Lâu Minh không nói gì, hỏi lại một lần nữa. Lâu Minh để la bàn lên mặt bàn, gần đầu nhìn Trình Vàng hỏi, tôi nhớ là người nuôi dưỡng cô nhóc đó là một ông lão bán tiên phải không? Khi Trần Ngư xuất hiện lần đầu tiên trong ngôi nhà này, trợ lý thứ nhất Hà Thất đã báo cáo thân thế của Trần Ngư với Lâu Minh, nhưng mà Hà Thất không phải nói là bán tiên mà là thần côn. Vâng, vậy cô ấy có cái la bàn này cũng rất hợp lý phải không? Lâu Minh tiếp tục hỏi. Vâng, nhưng mà... Trình bằng nói ra nghi ngờ của mình, dù sao La bàn cũng là đồ vật trong giới huyền học. Trần Ngư mới trở về nhà được ba ngày thì đã đem La bàn đến đây hai lần. Buổi tối hôm nay, cô ta còn lén lút trôn La Vàng dưới chân tường rào. Cô ta làm như vậy chắc chắn là có mục đích gì đó. Mục đích gì? Lâm Minh hỏi. Tôi thì không dành về huyền học, nhưng trong nhà này có trận pháp của Mao Đại Sư Bố Trí. Có lẽ là có quan hệ đến cái này không? Cậu muốn nói... Cô nhóc nhà họ Trần là muốn phá hư trận pháp ư? Lông Minh hơi kinh ngạc. Trình Bằng gật đầu. Phá hủy trận pháp rồi thì sao? Lông Minh bắt đầu liên tưởng đến giả thiết này và kết quả nếu như giả thiết này đúng. Nghĩ đến kết quả, sắc mặt Lông Minh bỗng nhiên trở nên cô đơn, còn phẳng phất đâu đó một chút giải thoát. Tam thiếu. Phát hiện cảm xúc của Lông Minh dao động, Trình Bằng có chút đau lòng. Muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng anh ta chỉ có thể liên tục đảm bảo có chúng tôi ở đây, tuyệt đối không có kẻ nào có thể phá hư trận pháp này được. Lông Minh cũng phát hiện cảm xúc của mình không đúng, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, nhìn Trình Vang kẽ mỉm cười. cậu đừng lo lắng như vậy, trận pháp bị hỏng thì Mau Đại Sư sẽ đến sửa lại, cũng không có gì đáng ngại. sao lại không có gì được? bây giờ Mau Đại Sư đang ở nước ngoài, trong thời gian ngắn cũng không thể có mặt kịp thời được, mà sát khí trên người anh thì lại cực kỳ bất ổn. Trình Vang kích động, nếu đột nhiên anh bị mất khống chế. Khi Trình Vàng nói tới chữ mất khống chế, hai tay đột nhiên nắm chặt, cơ mặt cũng run rẩy. Mận khống chế à? Lâu Minh lờ đảng nói, vậy sẽ phải làm phiền đến các cậu rồi. Vốn Trình Vàng đang có thể khống chế chính mình, nghe Lâu Minh nói câu này, lập tức xoay phát người lại muốn đi ra ngoài. Để tôi lập tức đi bắt Trần Ngư đến đây. Cậu đứng lại cho tôi. Ngay lập tức Lâu Minh gọi Trình Vàng lại. Tam thiếu! Trình Vàng xoay người. Bề mặt bướng bỉnh nhìn lâu minh, anh ta viết mình quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới hậu quả của việc tam thiếu mất khống chế, Trình Vang cũng không kiềm nổi chính mình. Các cậu... Lâu minh rất rõ ràng, trong ngôi nhà này, mỗi người ở đây đều quan tâm đến an nguy của anh hơn cả chính bản thân họ. Cậu muốn điều tra thì cứ điều tra đi, nhưng trước khi chưa có chứng cứ đầy đủ thì cậu không được làm bất cứ điều thừa thải nào. Nhưng mà... Trình Vang vẫn cảm thấy... Cần phải sớm khống chế những nhân tố không ổn định trước đã, cho dù chỉ mới là hiểm nghi. Trình Bằng, bây giờ lời nói của tôi không có tác dụng gì hay sao? Lâu Minh nhìn chăm chú Trình Bằng, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng. Ở bên cạnh Tam Thiếu đã ba năm, hơn ai hết Trình Bằng hiểu rõ Lâu Minh không phải là người dễ chịu, bởi vì nguyên nhân sát khí trên người, anh hầu như không có bạn bè. Anh không thể đi đến những nơi có đông người, thậm chí ngay cả người nhà của anh cũng hạn chế tiếp xúc với anh. Đơn giản mà nói đó là, anh càng quan tâm ai, thì càng phải rời xa người đó. Khi tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ tam thiếu, việc thứ nhất Trình bằng làm là đọc những điều cần chú ý khi nhận nhiệm vụ, mà điểm chú ý cuối cùng đó là, khi lờ mình mất đi khống chế, cần phải lập tức tiêu diệt anh. Lúc trước khi nhìn thấy mệnh lệnh này, là một quân nhân quen với việc chấp hành mệnh lệnh, anh ta cũng không có cảm xúc gì. Trình bằng là bộ đội đặc chủng, đã từng phải giết rất nhiều người. Vì an ninh quốc gia, bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ, chỉ cần là vì quốc gia, anh ta đều phải ra tay. Nhưng điều làm anh ta thực sự kinh ngạc là, khi lần đầu tiên Lâu Minh gặp, anh ta đã vô cùng thẳng thắn hỏi, Cậu đã xem những điều cần chú ý khi nhận nhiệm vụ chưa? Mặt trình bằng không thay đổi giận đầu. Vậy, khi mà tôi bị mất khống chế, làm phiền đến cậu. Lúc nói chuyện trong giọng nói của Lâu Minh còn ẩn chứa niềm áy náy, dường như muốn nói, Làm phiền anh ta những chuyện như thế này, thực sự anh cảm thấy rất có lỗi. Trình Vàng hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút đồng cảm. Nhưng không có biến hóa gì lớn. Cho đến nửa năm sau, Trình bằng mới viết được điểm chú ý cuối cùng đó là do Lâu Minh tự thêm vào. Thì ra vào năm Lâu Minh 18 tuổi, đã một lần bị mất khống chế. Lúc đó trợ lý thân cận của anh là tề hạo, không muốn làm tổn thương Lâu Minh, lại sợ khi anh rời khỏi đây, thì sát khí của anh sẽ làm tổn thương đến người bình thường. Do đó, Tề Hạo dùng còng tay còng tay anh ta và Lâu Minh vào cùng một chỗ, khóa cửa phòng lại. Mặc dù Mao Đại Sư có mặt rất nhanh, khống chế được sát khí để Lâu Minh bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc đó, Tề Hạo đã bị sát khí của Lâu Minh đè ép, làm cho anh ta chỉ còn thở thoi thóp. Khi được đưa tới bệnh viện, nhờ tố chất thể lực sung mãn của lính đặc trùng. thân thể Tề Hạo rất nhanh hồi phục, nhưng tinh thần của anh ta đã bị sát khí của Lâu Minh chi phối hoàn toàn sụp đổ. Sau khi tề hạo tỉnh dậy, thì biến thành một cỗ máy giết người không có lý trí, vĩnh viễn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Sát khí trên người lâu minh khi anh vừa ra đời thì đã tồn tại, lớn mạnh theo tuổi tác. Khi anh 15 tuổi thì đạt đến ngưỡng cực đại. Bất kể người nào có ý chí không kiên định hay có thân thể yếu ớt, đều không thể xuất hiện trong phạm vi bao phủ của sát khí trên người lâu minh. Nếu không, người có ý chí yếu kém sẽ bị sát khí làm ảnh hưởng trở nên hung tợn, dễ nóng giận. Nếu kéo dài sẽ dẫn tới bất thường về tinh thần, mà người thân thể yếu ớt sẽ bị sát khí chi phối, mà bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Trước năm 15 tuổi, Long Minh chưa bao giờ dám ở một chỗ quá 2 giờ. Sau năm 15 tuổi, Long Minh bị giam lỏng trong tòa nhà này, nhờ trận pháp của Mao Đại sư bố trí mà ức chế được sự phát triển của sát khí và thông qua một phương pháp đặc biệt để làm suy yếu nó. Cứ như ngồi tù, trong 3 năm, sát khí vẫn được khống chế rất tốt cho đến lần bị mất khống chế lần đó. Khi lâu mình tỉnh dậy trong bệnh viện, đã đi thăm tề hạo. Sau khi về thì thêm vào điểm chú ý cuối cùng này, chỉ vẹn vẹn có nửa giờ, một người lính đặc chủng với tinh thần thép đã bị anh biến thành một người tâm thần. Lâu mình không thể tưởng tượng được nếu mình lại bị mất khống chế lần nữa, đi ra ngoài sẽ tạo kinh hoàng như thế nào. Anh cảm thấy mình đúng là một cỗ máy giết người hình người, anh không muốn tổn thương người khác, nhưng anh cũng biết, Chính phủ sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Lâu Minh là chuyên gia vũ khí cao cấp nhất của chính phủ, bởi vì có thiết kế vũ khí của anh mà địa vị của quốc gia trên trường quốc tế mới không ngừng được nâng lên. Bởi vì có thiết kế vũ khí của anh mà trên chiến trường, những người lính quốc gia mới có thể giảm thiểu thương vong. Nói một cách khác, Lâu Minh chính là tần bảo vệ của quốc gia. Dù cho phải hy sinh nhiều người giống như Tề Hạo, thì chính phủ cũng sẽ vẫn giữ lại Lâu Minh. Lâu Minh vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng tất nhiên là anh không đồng ý. Sau khi trở về, anh đã cùng Bộ trưởng Lâu nói chuyện rất lâu, Bộ trưởng Lâu nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, Lâu Minh vô cùng quyết đoán, quyết định, nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, mọi người không giết anh, vậy anh sẽ tự xử lý. Trình Bằng Lâu Minh thấy Trình Bằng không đáp lời mình, thì có chút không vui. Tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Trình Bằng lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Dù cho Tam Thiếu ghét cậu ta đi chăng nữa, cậu ta cũng quyết không để người nào uy hiếp đến an nguy của Tam Thiếu. Lầu Minh lạnh lùng nhìn Trình Vàng chầm chầm, Trình Vàng cũng nhìn lại anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng và bất an, nhưng cũng rất kiên trì. Ây, thôi được rồi. Lầu Minh thở dài, cầm điện thoại bên cạnh lên, ấn mở WeChat, tìm số của Mao Đại Sư ấn cuộc gọi video. Video được kết nối rất nhanh, một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất hiện ở đầu bên kia. Lầu Minh à? Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Mao đại sư thân thiết hỏi. "Mao đại sư, tôi không làm phiền đến ông chứ?" "À, không sao, đúng lúc tôi đang nghỉ ngơi, cậu có chuyện gì sao?" Mao đại sư biết Lâu Minh nếu không có việc quan trọng thì sẽ không tìm ông. Lâu Minh cầm chiếc la bàn lên, đưa tới trước màn hình cho Mao đại sư nhìn, hỏi, "Mao đại sư, ông xem cái này một chút." Mao đại sư nheo mắt đánh giá một lúc rồi nói, "Ồ, đó là một cái la bàn." Nhìn thì thấy, hình như có từ rất lâu rồi, ở đâu mà cậu có cái này? Lâu Minh nhìn Trình Bằng, thấy cậu ta quả nhiên đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng, vì vậy tiếp tục hỏi, có người trôn ở tường rào ngoài sân? Tường rào ngoài sân ư? Mau đại sư nghe xong thì nhớ mày. Sao vậy ạ? Cái la bàn này có ảnh hưởng gì đến trận pháp không ạ? Lâu Minh hỏi, mặt Trình Bằng càng hồi hộp hơn, chỉ cần mau đại sư nói, có, thì dù chỉ là một chút thôi. Thì cậu ta cũng sẽ lập tức vọt tới nhà thị trường trần bắt người. À không đâu, nếu trận pháp có vấn đề thì tôi sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Mao đại sư nói xong thì hỏi lại. Ai trôn cái này ở tường giáo vậy? Trôn ở vị trí, ở phương hướng nào? Là một cô nhóc, trôn ở góc Đông Nam. Lông Minh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung. À đúng rồi, ông nội của cô nhóc này là một ông lão bán tiên. À thì ra là thế. Mao đại sư suy nghĩ một chút rồi nói, «Vậy thì cô nhóc này chắc là đến trộm linh khí». «Trộm linh khí hứ?» Lông Minh nhướng lông mày kinh ngạc. «Nhà của cậu bây giờ là nơi có linh khí đậm đặc nhất ở Đế Đô. Linh khí lại là điều vô cùng cần thiết đối với một thiên sư». Mao đại sư giải thích, «Cậu nói ông nội của cô nhóc đó là bán tiên. Vậy chắc là cô nhóc phát hiện linh khí dày đặc trong nhà cậu, cho nên mới để cho linh bảo của cô nhóc hấp thụ một ít linh khí». Nhưng mà chắc là cô nhóc đó cũng nhận ra trong nhà cậu có trận pháp nên chỉ có thể ở ngoài tường trộm một ít linh khí từ trận pháp dò dị ra mà thôi. Nói cách khác, cô ấy làm như vậy cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tôi phải không? Lâu Minh nắm lấy trọng điểm. Chỉ cần không vào trong sân, ở bên ngoài cô nhóc đó muốn làm loạn thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp đâu. Màu Đại Sư cười ha ha. Với lại, trận pháp mà tôi bố trí đâu có thể dễ dàng bị một cô nhóc phá vỡ tôi chứ. Lúc này... Bên đầu video hình như có người gọi Mao Đại Sư. Lầu mình thấy việc cũng đã hỏi xong rõ ràng cho nên nói, Mao Đại Sư, ông đang bận hả? Vậy tôi không quấy rầy nữa. Lầu mình cúc cuộc gọi video, gần đầu nhìn Trình Bằng. Cậu cũng đã nghe thấy rồi đó, có thể yên tâm rồi chứ. Ừm, uhm, coi như là thế thì cũng không thể để cô ta quay lại đây. Tôi muốn thông báo cho thị trưởng Trần để ông ấy coi con gái của mình cho tốt. Trình Bằng nói. Trình Bằng? Lâm Minh để điện thoại xuống, lời nói ý vị sâu xa. Cậu có biết không, thị trưởng Trần là một quan chức vô cùng có tài, nhưng chỉ cần cậu nói chuyện này ra, dù là chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tôi, thị trưởng Trần chắc chắn sẽ phải rời khỏi Đài đô, mà ba của tôi cũng sẽ không để ông ấy có cơ hội thăng chức nữa. Trình Bằng sững sờ, một người tốt chỉ có thể giúp đỡ được một số người, nhưng một quan chức tốt có thể đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người thậm chí còn có thể là một quốc gia. Lâu Minh nói tới đây thì không nói gì thêm nữa, anh biết Trình Vang có thể hiểu được. Ừ, vâng, tôi biết rồi." Trình Vang trầm ngâm rồi nói. Lâu Minh mỉm cười, bầu không khí nặng nề bỗng chốc tan biến, anh lấy la bàn đẩy về phía trước. "Cậu đem la bàn trả về chỗ cũ đi." Anh định Trình Vang không thể tin. "Vào đại sư cũng đã nói rồi đó thôi, cũng không có ảnh hưởng gì xấu mà." Lâu Minh nói. Với lại, chúng ta không hỏi mà đã lấy đồ đi thì cũng coi là ăn trộm, đấy cũng không phải là việc tốt. Trình bằng do dự một chút, cuối cùng vẫn tuân theo mệnh lệnh nhận lại La Bàn, cho người trôn xuống một lần nữa, chỉ là cậu ta âm thầm quyết định, sau này nhất định không thể để Trần Ngư đến gần Tam Thiếu một bước. Chương 8 Khai giảng rồi Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng của trường đại học Đế Đô. Nếu như theo kế hoạch trước đó của Trần Ngư thì lúc này cô đã sớm có mặt tại trường đại học, nhưng bây giờ cô đã trở về nhà họ Trần thì việc này cũng chẳng phải chuyện gấp cáp gì. Thi Thi à, con định ở ký túc xá hay là về nhà ở? Khi ăn sáng mẹ Trần hỏi. Trần Ngư đương nhiên là muốn ở lại ký túc xá, nhưng khi quay đầu đối diện với ánh mắt tha thiết của mẹ Trần, cô lại không nói nên lời. Tất nhiên là ở ký túc xá rồi. Thị trưởng Trần thấy con gái khó xử, nói đỡ. Vào đại học chính là cơ hội để kết bạn, nếu mà ở nhà thì sẽ không gặp gỡ nhiều bạn bè được. Cũng đúng ha? Mặc dù mẹ Trần hiểu điều này, nhưng nghĩ đến việc con gái chỉ mới ở nhà được có mấy ngày lại phải xa nhà, trong lòng có chút không nỡ. Mẹ! Trần ngư an ủi, trường học của con cách đây không xa, sau này cuối tuần nào con cũng sẽ về nhà mà, nếu mẹ nhớ con thì đến trường thăm con là được. À được, được, vậy tuần nào con cũng phải về nhà nha. Vâng ạ. Trần Ngư nhìn mẹ Trần gật đầu thật mạnh, làm mẹ Trần vui trở lại ngay. Quả nhiên, con gái mới là áo bông nhỏ chi kỷ. Thị trưởng Trần thong thả ăn một cái bánh bao, quay đầu nhìn con trai. Còn con sau này cũng nhớ cuối tuần về nhà đi. Nếu không bận điều tra án thì con sẽ về ạ. Trần Dương là cảnh sát, sau khi tốt nghiệp trưởng cảnh sát thì công tác tại đội hình sự thành phố. Vì tính chất công việc nên thường xuyên phải ở lại khu tập thể công vụ, rất ít khi về nhà. Lần này vì chuyện đón Trần Ngư... Khó khăn lắm, anh mới xin được nghỉ phép, nhưng cũng sắp hết hạn phép phải đi làm lại. Ừ, được rồi. Thị trưởng Trần cũng biết công việc của con trai, nên không bắt buộc. Trần Ngư đợi ba ăn sáng gần xong, mới do dự hỏi vấn đề cô suy nghĩ suốt đêm qua. Ba, con hỏi ba chuyện này nhá. Thị trưởng Trần kinh ngạc nhìn Trần Ngư. Đây là lần đầu tiên sau khi cô về nhà chủ động có điều muốn hỏi, lập tương thấy hứng thú, đặt đũa xuống ôn hòa nói với con gái. Ừ, con hỏi đi. À là thế này ạ, bà có biết xây một con đường thì hết bao nhiêu tiền không ạ? Trần Ngư chấp chấp với mắt to. Mong đợi nhìn thị trưởng Trần. Xây đường? Mẹ Trần không hiểu nhìn con gái, Trần Dương cũng có chút tò mò. Con là vì thôn Đại Mộc. Mặc dù thị trưởng Trần không đi đón con gái, nhưng hoàn cảnh lớn lên của con gái thì ông vô cùng hiểu rõ. Vì thế khi Trần Ngư hỏi ông chuyện xây đường hết bao nhiêu tiền, thị trưởng Trần lập tức liên tưởng tới thôn Đại Mộc. Lúc này Trần Dương cũng đã đoán được, lúc lên núi tìm Trần Ngư, anh phải lái xe máy hơn 10 tiếng đồng hồ mới đến được thôn Đại Mộc, đường xá ở đó như thế nào, anh cũng biết rất rõ. Vâng ạ, Trần Ngư giải thích, từ thôn Đại Mộc ra thành phố rất khó khăn. Khi còn bé, con phải đến bên thị trấn bên cạnh để học, sáng sớm 5 giờ đã phải dậy rồi, đi hơn 2 giờ đường núi mới có thể đến nơi, sau này học phổ thông cơ sở và phổ thông trung học, con phải ở ký túc xá của trường. Một tháng mới về thôn một lần. Thực ra thì thôn Đại Mộc cách thành phố cũng rất gần, nhưng mà do bị mấy ngọn núi chắn ngang, thôn trưởng nói chỉ cần xây một con đường vòng quanh núi, sau này ra vào thôn cũng sẽ thuận thiện hơn, cuộc sống của người dân trong thôn sẽ khá lên. Nghĩ đến tiếng bây giờ mình có thể kiếm ra tiền, Trần Ngư kích động nói, cho nên con muốn hỏi rõ một chút là cần khoảng bao nhiêu tiền rồi con mới lập kế hoạch được. Trần Ngư vẫn kích động nói cho nên không phát hiện sắc mặt của ba người trên bàn ăn, bỗng nhiên trở nên nặng nề. Cho đến khi cô nói xong thì mẹ Trần đã bật khóc nức nở. Ý, mẹ, sao, sao mẹ lại khóc? Trần Ngư giật cả mình. Lúc nhỏ, con phải đi hơn hai tiếng mới tới được trường, đường núi có nguy hiểm không con? Có người lớn đi theo không? Mẹ Trần càng nói càng đau lòng, dường như thấy được hình ảnh bé Trần Ngư lúc sáu bảy tuổi, một cô nhóc bé xíu xiu. Mà phải thức dậy sớm để trèo đèo lội suối đi học. Ý, mẹ, mẹ, mẹ đừng khóc, con bây giờ tốt lắm nè. Trần Ngư hiểu rõ, đây chính là mẹ Trần đau lòng cho cô, liền thấy vô cùng ái náy. Bản thân cô cũng không cảm thấy việc đi học lúc nhỏ của mình có gì gian khổ, nhưng thấy mẹ Trần đau lòng như vậy, cô cũng cảm thấy khó chịu. Trần Dương cầm hộp giấy ăn đưa tới, Trần Ngư rút hai tờ lau nước mắt cho mẹ Trần. Đúng rồi, không phải bây giờ con rất tốt hay sao? Bà cũng đừng khóc nữa. Trong lòng thị trưởng Trần cũng chua sót, nhưng lý trí hơn mẹ Trần nhiều. Thị trưởng Trần biết, khi Trần Ngư bị bọn buôn người đưa tới tỉnh Thanh Sơn, chưa tìm được người mua thì cô đã ngã bệnh. Bọn buôn người tìm một thầy thuốc ở thôn quê khám, thì ông ta nói Trần Ngư không thể điều trị được. Sau đó bọn buôn người sợ gặp phiền phức, cho nên đã ném Trần Ngư lại ở trên núi. Đúng lúc thì gặp ông Ngô ra ngoài làm phép cho người ta, nên được ông nhật về, đem về thôn Đại Mộc nuôi dưỡng. Vì thế người ở thôn Đại Mộc có ân với Trần Ngư, bây giờ Trần Ngư vẫn nhớ tới thôn Đại Mộc để báo đáp, vì bọn họ mà muốn xây đường. Trong lòng thị trưởng Trần đối với cô con gái này vừa tự hào lại vừa thấy hổ thẹn. Nếu chỉ xây đường trong thôn thì cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng nếu con muốn xây một con đường vòng qua núi để đến thành phố thì một mình con không thể làm được đâu. Thị trưởng Trần nhìn con gái kiên nhẫn giải thích. Đối với việc này, Trần Ngư cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà trưởng thôn đã nói, mười năm trước đã chuẩn bị xây rồi, nhưng vì không có đủ tài chính cho nên mới không xây đường được đó ạ. Có thể mười năm trước chính phủ đã có quy hoạch xây đường ở đó, sau này vì nguyên nhân nào đó mà đã gặp khó khăn. Thị trưởng Trần suy đoán, vậy con phải làm sao mới xây được đường? Trần Ngư sốt ruột nói. Mẹ Trần thấy con gái nôn nóng nói giúp, kiến huân. Ông có người quen ở tỉnh Thanh Sơn mà, ông hỏi giúp con một chút đi. Thị trưởng Trần nhìn con gái hơi cau mày. Cũng đâu phải muốn ông làm trái cái gì đâu, hỏi một chút cũng không được hay sao? Mẹ Trần nghĩ chuyện này cũng không phải phạm phải cái gì gọi là nguyên tắc, hỏi một chút mà thôi, chắc là cũng không sao. Thị trưởng Trần nhìn ánh mắt mong đợi của con gái, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, để ba nhờ người hỏi thăm xem sao. Con cảm ơn ba. Trần Ngư vô cùng vui vẻ. Thị trưởng Trần đứng lên xoa đầu con gái, ấm giọng nói, Ừ, vậy ba đi làm đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đến ngày khai giảng. Lúc đầu mẹ Trần muốn tự mình đưa con đến trường học, nhưng đột nhiên bà lại có việc bận phải đi mấy ngày, cho nên đành phải chuẩn bị kỹ càng đồ dùng cho con gái trước, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng Trần Ngư đi học quân sự đầu khóa, phải nhớ bôi kem chống nắng, không thể để càng ngày càng đen. Thị trưởng Trần mỗi ngày đều bận trăm công ngàn việc, Nên tất nhiên là không có thời gian đưa con gái đến trường Cuối cùng nhiệm vụ đưa Trần Ngư Rơi vào tay Trần Dương Trần Dương xin nghỉ tranh thủ về đưa em gái đi Anh ngờ Khi xe vừa đến cổng trường đại học Đế Đô Thì anh nhận được điện thoại của đội trưởng Báo vụ án giết người trọng điểm Đang điều tra có manh mối mới Trần Dương ái náy nhìn Trần Ngư Xin lỗi em Anh không thể đưa em vào báo danh được rồi Để anh gọi Thiệu Huy và Tần Giật đến đưa em đi nhé À không sao đâu anh Em lớn như vậy rồi mà, em tự đi cũng được. Trần Ngư cười lắc đầu. Vậy anh đi trước nha. Chuyện điều tra án phần cấp, Trần Dương cũng không dám trần trừ, giận dò thêm vài câu rồi lái xe rời đi. Trần Ngư đợi xe đi xa mới kéo vali hành lý đi vào trường, theo bảng chỉ dẫn. Trên đường lại hỏi vài người, một mình Trần Ngư đã hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học, cũng tìm được ký túc xá cho nữ. Lúc vào ký túc xá, trong phòng đã có hai cô gái. Một cô mặt tròn tròn đáng yêu gọi là Phương Phỉ Phỉ, một nữ sinh viên khác có dáng cao gầy, là Trương Mộc Quản, hai người đều là người ở đế đô. Ba người trao đổi tên tuổi, Phương Phỉ Phỉ vừa biết Trần Ngư cũng là người đế đô thì kinh ngạc. Ý Trần Ngư, có phải nghỉ hè cậu đi biển không thế? Vậy nắng đen thế này luôn á? Không, tớ nghỉ hè ở tỉnh Thanh Sơn. Trần Ngư cũng không muốn nói rõ thân thế phức tạp của mình, thế là tránh nặng tìm nhẹ nói. Tỉnh Thanh Sơn ở khu vực nhiệt đới... Ở đó nắng mặt trời chiếu trong ngày rất dài, mọi người ở đó hầu như ai cũng đen. Trương Mộc Quản treo gẹo, cậu nói cậu là người ở tỉnh Thanh Sơn, tớ cũng tin nữa là... Cũng có thể nói là như vậy, ông nội tớ ở đó, tớ thường xuyên đến đó thăm ông. Trần Ngư nói, à thì ra là thế. Ba người đang nói chuyện. Lúc này, vị sinh viên nội chú cuối cùng trong phòng cũng đã tới. Đó là một cô gái xinh xắn, da trắng, mặc một cái váy hoa mang theo hai vị nam sinh viên hỗ trợ sách vali. Em đến rồi, cảm ơn các đàn anh. Người đẹp cười cảm ơn hai nam sinh viên. Đàn em Juju, có việc gì thì cứ tìm anh nha. Hai nam sinh dưới độ cười ngọt ngào của người đẹp thì lưu luyến không thôi. Rồi rời đi. Ayah, cuối cùng cũng đi rồi. Người đẹp thở một hơi thật dài, quay mặt lại đối diện với hai cặp mắt cười cười và một đôi mắt tò mò. Hàn Du nghĩ đây chắc là bạn cùng phòng với mình. Thế là nhẩn miệng cười tự nhiên. Sảng khoái giới thiệu. Mình tên là Hàn Du, các cậu có thể gọi mình là Du Du. Các cậu là bạn cùng phòng với mình hả? Rất vui được làm quen với các bạn nhé. Bốn người lại một lần nữa giới thiệu lẫn nhau. Phương Phì Phì là người hoạt bát. Nắm tay Hàn Du hỏi. Du Du, có phải hai vị đàn anh lúc nãy có ý gì với cậu phải không? Có ý gì đâu chứ. Vì tớ có một mình xách vali cho nên các anh ấy mới đến giúp mà thôi. Chẳng lẽ các cậu không có đàn anh xách giúp vali hay sao? Hàn Du hỏi, Trương Mộc Quản và Phương Phì Phì cười không nói gì. Khi trường khai giảng, số sinh viên lợi dụng cơ hội lấy lòng sách vali giúp đàn em không phải là hiếm thấy. Không có, chỉ có Trần Ngư vô cùng thành thật lắc đầu. Ba người quay đầu nhìn Trần Ngư, đối mặt với Trần Ngư đen nhẹm, vô cùng yên lặng để lộ ánh mắt thông cảm. Có thể là hành lý của tớ tương đối ít ha? Trần Ngư đương nhiên nói, chắc như bác luôn. Đối với bạn mới, ba người vô cùng ăn ý, không chọc thủng chân tướng. Bốn cô nương lại nói chuyện một lúc, thấy thời gian đã trễ, quyết định cùng nhau ra ngoài ăn trưa, sau đó thuận tiện dạo quanh sân trường. Bốn người vừa ra khỏi cửa ký túc xá, Trần Ngư nghe thấy có người gọi tên mình. Tây Thi, Thiệu Huy, tần giật. Trần Ngư quay đầu gặp hai vị xoái ca ở cửa ký túc xá, ngạc nhiên hỏi, sao các anh lại đến đây? Còn không phải là anh Trần Dương nói em đứng ở ngoài chờ tụi anh đến sao? Sao em không đợi? gọi điện cũng không bắt máy. Thiệu Huy cắn răng nghiến lợi nói. Á, Trần Ngư lấy điện thoại từ trong túi ra, quả nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ thì ái náy. Hi, em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy. Được rồi, em không sao thì tốt rồi. Thiệu Huy nhìn phía sau Trần Ngư có ba nữ sinh đang không ngừng liếc trộm tần giật, cười vẫy vẫy tay. Hai, chào các em. Các em là bạn cùng phòng với Tây Thi phải không? Có muốn đi ăn trưa với tụi anh không? Trần Ngư quay đầu, gặp đường bác cô nương đang gật đầu không chút rụt ra. Trong biệt thự nhỏ nhà họ Lâu, Lâu Minh đang cùng Mao Đại Sư nói chuyện qua video. Ngày mai là ngày khai giảng trường đại học lý Đô phải không? Mao Đại Sư hỏi. Vâng, Lâu Minh gật đầu. Lần này tôi không thể đến, nhưng những thứ cần thiết thì tôi đã cho người chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó, cậu cứ đến ngồi trên khán đài là được. Lâu Minh nhớ mày, nhìn cái nút ngọc xuyên qua một sợi dây đỏ trên tay mình, lo lắng nói. Nếu không, tôi không đi nữa. Ông không ở đây, nếu như xảy ra chuyện thì không ai có thể khống chế được. Lâu Minh, lễ khai giảng Đại học Đế Đô là dịp sao văn phúc ra đời, khí lành bao phủ toàn bộ sân trường, là cơ hội duy nhất để cậu có thể hoàn toàn giải phóng sát khí trong người, không thể bỏ qua được. Mao Đại sư nghiêm mặt nói. Lâu Minh im lặng không đáp. Đương nhiên, anh biết đây là cơ hội duy nhất trong năm của mình. Nhưng mà năm nay, mau đại sư không thể đi cùng anh đến đại học lý đâu. Nếu xảy ra tình huống đột xuất nào đó, không có người xử lý thì hậu quả không thể lường hết được. Lâu Minh, tôi sẽ cho học trò của tôi đi cùng cậu. Chỉ cần khi cậu ở trong vùng khí lành thì tháo nút nọc xuống, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mao đại sư chấn an. Vâng, cuối cùng Lâu Minh gật đầu. Chương 9 Tôi thu phục anh bây giờ. Phỉ phỉ, cậu nhanh lên, trễ rồi kìa. Theo tiếng chương mộc quản la to, Phương phỉ phỉ vội vội vàng vàng từ phòng ngủ chạy ra. Bốn cô nương vừa mới quen nhau được một ngày, cười đùa vui vẻ, đi đến sân vận động trong trường. Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học đế đô. Vì Phương phỉ phỉ lê mê, nên khi bốn người ra đến sân vận động đã khá trễ, bốn người chỉ có thể im lặng đứng ở phía sau, nhìn về khán đài xa xa, chẳng thấy rõ được gì. Mười giờ đã đến, nhạc loa tập hợp ngừng lại, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình đứng trên khán đài giới thiệu các vị lãnh đạo, bốn người ở phía sau không ngừng vỗ tay. Dù gì thì cũng chẳng thấy cái gì cả, vỗ tay theo mọi người là được. Bây giờ, xin mời đại biểu của sinh viên mới lên phát biểu. Lại là một chàng vỗ tay nhiệt liệt. ở xa xa Trần Ngư nhìn thấy một nam sinh viên đứng trước micro. Nghe nói năm ngoái tần tật là đại biểu của sinh viên mới lên phát biểu. Không biết đại biểu của năm nay có đẹp trai bằng anh ấy không ta? Phương Phỉ Phỉ nhìn bóng hình mơ hồ phía xa hỏi nhỏ. Chắc là không đâu. Hàng Du trả lời, ít người có đường dáng rất đẹp trai giống tần giật lắm. Thật là hâm mộ Tây Thi mà, có thể sống trong khu tập thể với giáo thảo của Trương Minh. Hôm qua ba người nghe Thiệu Huy gọi Trần Ngư là Tây Thi, sau khi về phòng cũng sửa cách xưng hồ với Trần Ngư. Trần Ngư nhìn vào ánh mắt hâm mộ của các bạn, nhích nhích miệng. Khi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm giác hơi thở xung quanh biến đổi. Mắt Trần Ngư sáng lên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khán đài, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt từ trên trời sáng xuống. Đầu của đại biểu sinh viên mới đang phát biểu, tiếp đó hơn 10 luồng ánh sáng màu vàng rơi thẳng xuống đám đông, đang đứng trong sân vận động. Trần Ngư ngẩng đầu, nhìn theo 10 luồng sáng thì phát hiện một ngôi sao đang lấp lánh. Đó là sao văn khúc. Từng luồng từng luồng ánh sáng màu vàng chiếu xuống, Trần Ngư chợt nghe thấy một tiếng kêu khai khẽ. Một luồng linh khí khổng lồ đột nhiên từ dưới mặt đất dâng lên, hòa vào với luồng sáng màu vàng, tạo thành một chuồng ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng rộng lớn. Lấy sân vận động làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân trường, làm sân trường cũng trở nên sáng lấp lánh, rực rỡ khí lành. Ai da, thật là thoải mái mà. Trần Ngư chưa kiểm cảm thán xong, ngày sau đó có một luồng sát khí hùng ác màu đỏ hồng như máu, đột ngột từ mặt đất phóng ra và chạm với luồng khí lành trong không trung. Tường Thụy cảm sát ư? Trần Ngư nhíu chặt lông mày, nhìn về hướng khán đài, trong lòng hơi buồn bực. sát khí mạnh như vậy, sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra chứ? Sát khí màu đỏ hồng từ phía khán đài phóng ra nhắm thẳng về phía các sinh viên mới đang đứng phía dưới. Nhưng toàn bộ xung quanh sân vận động đã có một tầng kết giới trong suốt bao phủ, chặn lại luồng sát khí. Nhưng khi luồng sát khí phóng về phía kết giới, thì phía bên trong kết giới, khí lành cũng từ từ tiêu trừ hết, cũng vì vậy mà không gây bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào đối với các sinh viên ở đây. Mà ở phía trên cán đài cao cao, lầu mình với tư cách là giáo sư danh dự của Đại học Đế Đô, ngồi ở vị trí vắng vẻ nhất, trên bàn trước mặt anh để cái nút ngọc anh vừa cởi ra. Lúc nãy khi anh cảm giác được trong không khí, luồng khí lành dày đặc dưới sự nhắc nhở của học trò của Mao Đại Sư, anh đã cởi nút ngọc trên cổ tay xuống, để sát khí đã bị phong ấn khá lâu trong người không chút trở ngại nào mà phóng hết ra ngoài. Thân thể anh cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng vô cùng căng thẳng. tam thiếu, xin anh hãy yên tâm, trận pháp đã được khởi động, sát khí không gây ảnh hưởng gì không tốt đến các sinh viên và các giáo sư giảng viên đâu. Học trò của Mao Đại Sư, Lâm Quỳ nói, vậy thì tốt. Lông Minh nghe, sắc mặt giãn ra, sự lo lắng trong lòng cũng thả lòng. Lâm tiên sinh, phiền anh tiếp tục quan sát, nếu có vấn đề gì xin anh lập tức nhắc nhở tôi ngay, tôi sẽ đeo nút ngọc rời khỏi đây ngay lập tức. Những sinh viên đứng ở sân vận động này đều là tương lai của đất nước, không thể vì anh mà có bất kỳ tổn thất gì. Tam thiếu, anh cứ yên tâm, trước mắt chỉ có điều gì bất thường cả. Lâm Quy nói xong thì nhìn xuống dưới khán đài, cẩn thận, theo dõi hướng đi của sát khí. Vậy là phiền anh. Lâu Minh ngồi trên khán đài, nghe đại biểu sinh viên mới phát biểu hăng say, cảm nhận sát khí trong cơ thể mình được phóng thích, một cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không được gặp. Sau một tiếng, lễ khai giảng chính thức kết thúc, hiệu trường trường đại học Đế Đô đến gặp Lâu Minh cười nói, Giáo sư Lâu, tôi rất mong chờ buổi tọa đàm năm nay của anh. Tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Làm giáo sư danh dự của Đại học Đế Đô cũng là một sự đền bù. Sau lễ khai giảng hàng năm, là thời điểm sắc khí trong cơ thể Lâu Minh thấp nhất, anh sẽ tổ chức một buổi tọa đàm ở trường đại học để báo đáp lại. À, tốt, tốt quá. Hiệu trường gặp Lâu Minh trong một buổi hội nghị của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước tổ chức. Ông phát hiện Lâu Minh tuy còn trẻ nhưng có học thức rất uyên bác. Đối với vật lý, hóa học, toán học và các phương diện khác đều có những nghiên cứu xuất sắc, vì vậy ông đã chủ động mời anh tới Đại học Đế Đô giảng dạy. Đáng tiếc là hình như sức khỏe của Lâu Minh không tốt, qua sự kiên trì của ông mới miễn cưỡng đồng ý hàng năm sẽ đến Đại học Đế Đô tổ chức tọa đàm một lần. Nhưng mà một buổi tọa đàm cũng đủ rồi. Phải biết là mỗi lần tổ chức tọa đàm, Lâu Minh đều đưa ra những quan điểm và phương hướng nghiên cứu mới vượt ra trình độ hiện tại của thế giới. Hiệu trưởng còn bận rất nhiều việc, lại cân nhắc đến tình hình sức khỏe của Lâu Minh nên chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Lúc này Lâm Quy đã đem đồ vật để bố trí trận pháp thu về xong. Thếng gặp Lâu Minh nói. Tam thiếu, lần này sát khí cản khí lành diễn ra rất thuận lợi. Lâm tiên sinh, anh vất vả rồi. Lâu Minh gật đầu nói cảm ơn. Anh đừng khách khí. Lâm Quy nhìn sân trường vẫn còn tản mạn một ít khí lành. Tam thiếu. Nếu anh không có việc bận gì thì có thể đi dạo xung quanh trường một vòng đấy. Lông Minh kinh ngạc nhìn Lâm Quy. Năm nay số sinh viên có mạng sao khúc tinh hình như nhiều hơn năm trước, khí lành trong sân trường dày đặc hơn trước nhiều. Bình thường anh chỉ có thể ở trong nhà một mình, hôm nay khó mà có một dịp thế này. Anh có thể đi dạo một vòng, anh cứ yên tâm, đi dạo 2-3 giờ cũng không sao đâu. Vậy cảm ơn anh, Lâm tiên sinh. Lâm Quy nhìn Lâu Minh, rồi không người cúi chào, mang theo trợ lý của mình rời khỏi đại học đi đâu. Đứng ở bên cạnh, đương nhiên Hà Thất cũng nghe thấy lời Lâm Quy nói, cậu ta đến bên Lâu Minh, nhỏ giọng nhắc. Tam thiếu, chúng ta đi dạo xung quanh một chút đi. Lâu Minh hơi sửng sốt rồi nhẹ nhẹ gật đầu, mang theo chút tâm tình háo hức, lần đầu tiên chen trúc giữa đám đông. Ý cha, thật là đẹp trai mà, là giáo sư của trường chúng ta sao? Ai nha? Thầy học đế đô từ bao giờ mà lại có giáo sư trẻ tuổi đẹp trai như vậy chứ? ai chắc là đàn anh rồi, nếu là đàn anh không biết là có bạn gái chưa ta? Hiện giờ sinh viên nữ đều to gan như vậy sao? Lâu Minh bật cười nhỏ, lắc đầu, nhưng cảm giác này cũng thật là mới mẻ, thật là vui vẻ. lâm Minh tiếp tục đi trên con đường trong đại học đế đô, về nơi có rất đông sinh viên đang tụ tập mà đi tới. Đi xa xa sau lưng lâm Minh, Trần Ngư phát hiện người này toàn thân mang theo sát khí, Không rời khỏi trường thì cũng thôi đi, vậy mà còn định đi về phía có nhiều người đứng như vậy. Lập tức không thể nhịn được nữa, cô bước nhanh vài bước lên, đuổi kịp Lâu Minh kéo tay anh lại. Cánh tay bỗng nhiên bị người ta níu, Lâu Minh kinh ngạc quay đầu thì đối mặt với một đôi mắt đen nháy mà vô cùng nghiêm túc. Anh đi theo tôi! Trần Ngư cũng mặc kệ người này có đồng ý hay không, rất Lâu Minh rẽ vào rừng cây bên cạnh con đường. Hà thất và hai bảo vệ đuổi tới kịp, phát hiện Trần Ngư kéo Tam Thiếu đến khu rừng nhỏ bên cạnh hồ để nói chuyện mà thôi, hình như cũng không có ý định gây ra việc gì bất lợi với Tam Thiếu, thế nên núp lại bên rừng cây, không ló ra ngoài. Anh làm thế này là không được đâu! Trần Ngư kéo người đến một nơi, bên hồ không có ai, mới buông tay ra, Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn Lâu Minh. Em nói gì? Lâu Minh có chút buồn bực nhìn Trần Ngư, anh đừng có giả bộ! Trần Ngư trưởng mắt nhìn Lâu Minh chất vấn, lúc nãy có phải anh là người ngồi trên khán tài không? Đúng vậy, Lâu Minh gật đầu, vừa rồi người dùng sát khí cản khí lành là anh đúng không? Trần Ngư lại hỏi, Về mặt bình tĩnh của Lâu Minh nháy mắt cứng đờ, ha, bị tôi đoán đúng rồi chứ gì, Chột dạ rồi chứ gì? Trần Ngư nhìn Lâu Minh, vô cùng kiêu ngạo, tôi chính là thầy trừ ma, rất là nhạy cảm với sát khí đó. Thì ra cô nhóc này là thầy trừ ma, vì thế nên... Lầu mình cũng chừng mắt nhìn, thấy ánh mắt đắc ý của cô gái nhỏ thì thấy hơi buồn cười. Cái gì? Trần Ngư dững giờ Tôi bị em phát hiện rồi, vậy em định làm gì tôi đây? Lầu mình hứng thú hỏi. Anh... Trần Ngư do dự một chút rồi nói. Tôi thấy anh ngồi trên khán đài chắc chắn là quen biết với lãnh đạo nhà trường. Với lại lúc nãy khi sát khí phóng ra, sân trường cũng được người ta bố trí tiết giới cảm lại, cuối cùng cũng không gây ảnh hưởng không tốt nào, chắc là anh cũng không muốn hại người khác rồi. Lâu mình nhớ nhíu mày, không nghĩ rằng chỉ mấy câu đơn giản của cô nhóc này đã nói rõ những sắp xếp của Mao Đại Sư và Lâm Quy, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Cho nên, tôi sẽ không so đo chuyện đó với anh, nhưng sao anh có thể đi loạn trong trường như vậy được chứ? Trần Ngư nghiêm túc nói, trên người anh là tự mang sát khí, mặc dù phần lớn vừa mới được khí lành tiêu trừ, nhưng mà sát khí trong người anh vẫn sẽ ảnh hưởng tới những người có thân thể yếu ớt. Bây giờ trong trường vẫn còn sót lại một chút khí lành... Nhưng có thể biến mất bất cứ lúc nào, anh thế này mà đi trên đường thì sẽ rất ảnh hưởng đến người khác, anh có biết hay không? Cho nên em kéo tôi đến đây, là muốn tôi rời khỏi trường ư? Lâu mình hỏi, đúng thế. Trần Ngư hất đầu, đôi mắt đen to tròn chớp rồi lại chớp. Lâu mình chợt nhớ tới Trần Ngư khi còn bé, hình như cũng giống như bây giờ, ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to gọi anh là anh trai ơi, chỉ là so với cô nhóc bây giờ thì hồi đó cô trắng hơn nhiều. Nếu tôi không đi thì thế nào? Lâu Minh bỗng nhiên muốn trêu kẹo cô nhóc này một chút. Không đi! Trần Ngư nhíu mày. Lâu Minh nhìn cô mỉm cười ý nói, xem em làm gì được tôi. Người thế này mà còn nhìn mình cười nữa chứ? Đây đơn giản chính là muốn gây chuyện phải không? Trần Ngư lập tức nổi giận, chỉ một tay về phía Lâu Minh, khi thế hùng hổ nói, Nếu anh mà không đi, cẩn thận tôi thu anh bây giờ đó. Khi Trần Ngư nói câu tôi thu anh, ngón tay ở trước mặt cũng mở ra. Sau đó khép lại, phối hợp làm thành động tác thu. Phỉ! Lầu mình bị động tác của Trần Ngư tự coi là khí thế, thực ra là ngốc nghếch đáng yêu mà bật cười. Anh! Anh còn cười! Trần Ngư càng tức, tôi nói cho anh biết. cương thi ngàn năm tôi đã thu qua rồi đó nha, sức khí này của anh thì có đáng kể gì? Nếu không phải sư môn của tôi có quy định, không lấy tiền thì không ra tay, anh có tin là tôi đã thu anh từ nãy giờ rồi không? Em lợi hại như vậy sao? Lầu mình cũng biết. Khi nãy anh nhịn không được mà cười ra tiếng là có chút không lịch sự, lập tức điều chỉnh thái độ. Xem ra là không thể hiện thì anh không tin tưởng phải không? Nghĩ tới quy định của sư môn không có tiền thì không ra tay, Trần Ngư không giữ hỏi, anh có tiền không? Lầu mình hơi sửng sốt sau đó lắc lắc đầu, bình thường anh ở nhà cả ngày, mang tiền trên người để làm gì chứ? Vậy anh có thứ gì đáng tiền không? Trần Ngư lại hỏi, lầu mình sờ túi trên người, cuối cùng từ trong túi lấy ra một cây bút máy. Cây bút này là quà sinh nhật mà chị gái tặng anh, nghe nói đầu bút là vàng nguyên chất, rất quý giá. Vậy thì một cây bút cũng được, được rồi, hẹn cho anh đó nhé. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâu Minh, Trần Ngư đưa tay đoạt lấy cây bút máy nhét vào túi của mình, sau đó kéo bàn tay của Lâu Minh đưa ra. Dưới ánh mắt khó hiểu của anh, tập trung linh lực, dùng tay mình vẽ lên tay Lâu Minh một linh bùa chấn sát. Khi nét vẽ cuối cùng xong... Lâu Minh cảm giác rõ ràng được sát khí xung quanh thân thể của anh, bỗng dưng biến mất không còn chút nào. Đã thấy sự lợi hại của tôi chưa? Thấy vẻ mặt kiếp sợ của Lâu Minh, Trần Ngư đắc ý. Đây chỉ là một cái bùa trấn sát đơn giản thôi, có thể làm cho sát khí của anh tiêu tan trong hai tiếng đồng hồ, cho nên cơ bản sát khí của anh sẽ không gây thương tổn cho tôi được. Nhân diện tâm tình của tôi đang vui vẻ, anh mau rời khỏi đây đi. Đừng để tôi ra tay thực sự nhé. Lúc này điện thoại di động của Trần Ngư vang lên. Cô lấy ra xem thì thấy Phương Phì Phì gọi cô đi ăn cơm, Trần Ngư cất điện thoại, trừng mắt nhìn Lâu Minh. Tôi phải đi ăn cơm rồi, anh mau đi nhanh đi. Nói xong, Trần Ngư vội vã chạy đi. Chạy được một đoạn xa còn quay đầu lại nhìn Lâu Minh, một lần nữa làm động tác thu. <cười> Lâu Minh nắm chặt bàn tay mình, cười ra tiếng lần nữa. cảm thiếu Hà Thân thấy Trần Ngư đã đi, nghi ngờ đi tới. Chúng ta đi về thôi. Lâu Minh quay người đi ra khỏi trường học, mặc dù anh rất tò mò cô nhóc này, sẽ làm thế nào mà thu anh? Chương 10 Bùa chấn sát Khi Trần Ngư chạy tới căng tin trường học, bọn Phương Phỉ Phỉ đã lấy cơm và đồ ăn xong, đang ngồi ở bàn ăn ngoắc Trần Ngư. Cậu đi nhà vệ sinh rồi ngủ luôn trong đó hả? Khi lễ khai giảng kết thúc, Trần Ngư lấy cớ đi nhà vệ sinh để lén đi sau lưng Lông Minh. Á! À, à, tại tớ không đem khăn tay nên phải quay về ký túc xá lấy. Trần Ngư đúng túng cười. Lúc ăn cơm, đừng có mà nói chuyện đi nhà vệ sinh có được không hả mấy cô nàng này? Hàn Du không nhịn được mà cắt ngang. Đúng đấy, đúng đấy, ăn cơm, ăn cơm đi. Phương Phỉ Phỉ lau đũa rồi đưa cho Trần Ngư, thấy sắc mặt của bạn tái đi, vì thế lo lắng hỏi. Tây Thi, sao sắc mặt cậu lại xấu như vậy? Cậu không khỏe hả? Trước Mộc Hoàng và Hàn Du ngay vậy cũng nhìn qua, quả nhiên thấy dáng vẻ của Trần Ngư không có tinh thần chút nào, bở môi tái nhợt. Tớ không sao? Lúc nãy chạy hơi nhanh, tớ nghỉ một xíu là được thôi. Trần Ngư nói, trời nóng mà cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ, coi trường cảm nắng đó. Trương Mộc Quản nói, không sao, không sao mà. Trần Ngư gấp một miếng xương sườn, bắt đầu ăn. Chúng ta mau ăn cơm đi thôi, ăn xong còn phải ra ngoài mua đồ nữa đó. Đúng rồi, đêm mai đã phải đi tập quân sự rồi, tớ phải đi mua kem chống nắng mới được. Nhắc tới việc đi ra ngoài mua sắm, ba người không để ý Trần Ngư nữa bắt đầu sôi nổi bàn luận buổi chiều đi mua những gì Trần Ngư âm thầm thở phà một hơi quả nhiên vừa rồi tập trung linh lực vẽ bùa bị tiêu hao quá nhiều xem ra phải cần hai ngày mới hồi phục lại được Lâu Minh trở về nhà họ lâu một mình ngồi trên ghế trong phòng sách cũng không biết là bùa chú mà cô nhóc đó vẽ có tác dụng hay do tác dụng tâm lý của anh Lâu Minh luôn cảm thấy trong lòng bàn tay có một luồng khí lạnh lưu chuyển Lâu Minh mở bàn tay Ngoại trừ vân tay thì không có gì khác lạ. Nhưng sắc khí trong cơ thể anh đã biến mất, chứng tỏ rõ với anh một điều. Vừa rồi cô nhóc đó đã vẽ một bùa chú trên tay anh, giống như là một trò đùa, dùng ngón tay vẽ bùa chú mà lại hiệu nghiệm hơn cả nút ngọc mà Mao Đại Sư đã cho anh sao? Bùa chú? Lâu mình chợt nhớ một tuần trước, cô nhóc này hình như có tặng anh một lá bùa bình an. Lúc đó anh tiện tay kẹp vào trong một cuốn sách. Ngày hôm đó mình đã đọc cuốn sách nào nhỉ? Lâu Minh quay người lại giá sách tìm tòi lực loại một hồi, trí nhớ của anh rất tốt, rất nhanh đã tìm được cuốn sách mình muốn tìm, đó là một cuốn tạp chí địa lý thế giới. Lâu Minh dở cuốn sách ra, lật đến trang sách đã kẹp con hạt giấy, lông mày không khỏi nhíu lại. Thì ra không biết từ lúc nào, lá bùa gấp con hạt là màu vàng, nay đã biến thành màu xám. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâu Minh. Anh cầm điện thoại lên thì phát hiện là Mao Đại Sư gọi cuộc gọi video. Lâu Minh gấp cuốn tạp chí lại, nhấn nút nhận cuộc gọi. Mao Đại Sư Lâu Minh cười chào hỏi với ông bên đầu dây kia. Nhìn tinh thần của cậu cũng không tệ. Mao Đại Sư quan sát khí sắc của Lâu Minh một hồi, phát hiện khuôn mặt vốn tái nhợt của anh trở nên hồng hào hơn, nghĩ đến việc sát khí cản khí lành hôm nay diễn ra rất thuận lợi. Hôm nay may mắn có Lâm Quy Tiên Sinh đi cùng. Mao Đại Sư Khi nào thì ông về nước? Lông Minh hỏi. Chắc khoảng nửa tháng nữa tôi sẽ về. Mao đại sư nói. Đến khi cậu đến Đại học Đế Đô tổ chức tọa đàm thì tôi nhất định sẽ đi cùng cậu. Vậy làm phiền ông? Thực ra thời gian tốt nhất để tổ chức tọa đàm là sau sự kiện sắc khí cản khí lành một tuần, lúc đó sắc khí trên người Lông Minh là thấp nhất. Nhưng khi buổi tọa đàm bắt đầu, Lâu Minh phải ở trong một không gian kín trong vòng 2 giờ với mấy trăm sinh viên và giáo sư đại học. Dù mỗi lần đi, Lâu Minh đều mang theo nút ngọc để hạn chế sát khí phát ra ngoài, nhưng anh vẫn lo lắng trong đó có người thân thể yếu ớt hoặc có ý chí không kiên định thì sẽ bị sát khí của anh ảnh hưởng. Cho nên mỗi lần đi, Lâu Minh đều nhờ Mao Đại Sư hoặc học trò của ông là Lâm Quy đi cùng. Không sao, không sao. Đúng lúc tôi cũng muốn trở về để xem tình hình của cậu thế nào. Mau đại sư nói, trở trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, Lâu Minh cúi đầu nhìn bàn tay mình, trên tay vẫn không có dấu vết gì khác lạ. Mau đại sư, Lâu Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ông có biết vẽ bùa trấn sát không? Bùa trấn sát ư? Mau đại sư gật đầu, đây là bùa chú cơ bản, đương nhiên là tôi vẽ được. Vậy... Lâu Minh kinh ngạc, vậy tại sao tôi chưa bao giờ thấy ông dùng ở trên người tôi? Tình huống của cậu tương đối đặc biệt, không thể dùng bùa chấn sát. Ngo đại sư đáp. Không phải là bùa chấn sát thì có khả năng khắc chế sát khí trên người tôi hay sao? lâu Minh ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không thể dùng? Bùa chấn sát đúng là có thể loại trừ sát khí, nhưng sát khí trong cơ thể cậu quá mạnh. Bùa chấn sát bình thường không thể áp chế được sát khí cho người cậu, dùng cũng chỉ phí công. Ngo đại sư giải thích. Khắc chế không được ư? Lâm Minh lại một lần nữa nhìn xuống lòng bàn tay phải, nghĩ nghĩ rồi quyết định không nói cho Mao Đại Sư biết tiệc Trần Ngư đã vẽ bùa cho anh, vì thế vòng vào hỏi. Vậy bùa chấn sát thông thường không dùng được, nhưng chắc là phải có một loại bùa chấn sát có thể áp chế được sát khí trong người tôi chứ? Có chứ, nhưng mà bây giờ thì không thể tìm thấy nữa rồi. Giọng nói của Mao Đại Sư còn mang theo chút tiếc nuối. Lâm Minh kinh ngạc hỏi. Tại sao? Thực ra, thời đại bây giờ huyền học đã có chút xuống dốc rồi. Rất nhiều môn phái đã bị thất truyền, biến mất dưới dòng chảy của lịch sử. Môn phái Lạc Sơn chính là một trong số đó, mà bùa chấn sát duy nhất có thể chấn áp được sát khí trong cơ thể cậu, chỉ có bùa chấn sát của phái Lạc Sơn. Thất truyền rồi ức. Trực giác của Lâu Minh khẳng định Trần Ngư chính là thầy trừ ma của phái Lạc Sơn. Đúng thế, nhưng mà dù có thể tìm được bùa chấn sát của phái Lạc Sơn, tôi cũng không thể dùng trên người cậu được. Sau đó Mao Đại Sư còn nói thêm. Tại sao? Lâu Minh khó hiểu. Nếu có thể chấn áp sát khí trên người tôi, thì sao lại không dùng? Phái Lạc Sơn trong giới huyền học có nhiều điểm rất khác biệt, bọn họ có công pháp rất đặc biệt, vẽ bùa chú có tác dụng vô cùng mạnh mẽ, đối với ma quỷ có tác dụng sát thương rất lớn. Mau Đại Sư nói, bùa chấn sát của bọn họ không chỉ có tác dụng chấn sát, mà đồng thời còn tạo tổn thương đối với bản thể mang sát khí. Bình thường sát khí của hồn ma đều là của ác ma đã làm nhiều điều ác. Dùng bùa chấn sát vốn là để đánh cho bọn chúng hồn phi phách tán, cho nên cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên cậu thì không thể dùng. Bàn tay phải của Lâu Minh đặt trên bàn đột nhiên nắm chặt lại, trước mặt hiện lên hình ảnh trần ngư với đôi mắt đen tròn. Cẩn thận tôi thu anh! Lâu Minh, sao cậu lại hỏi tôi cái này? Có chuyện gì sao? Mau đại sư đột nhiên hỏi. Không có gì. Lâu Minh vội vàng lắc đầu. Tại hôm qua tôi xem bộ phim về cương thi... Thấy đạo sĩ dùng bùa chú trấn chấn sát để thu phục con cương thi ngàn năm, có tác dụng rất lợi hại cho nên đột nhiên nhớ đến để hỏi thăm ông một chút thôi. <cười> Thần không nghĩ cậu là người lại đi tin vào mấy thứ trên phim đó. Mau đại sư cười. Lâu Minh cười lúng túng nhưng không nói gì. Tôi phải đi họp rồi, tạm biệt cậu. Hẹn gặp đại sư sau. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâu Minh để điện thoại di động xuống, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bàn tay phải của mình. Cảm nhận luồng khí lạnh lẽo, len lỏi trong cơ thể. Không biết luồng khí lạnh này có phải là tổn thương do bùa chấn sát như Mao Đại Sư đã nói hay không? Một lúc lâu sau, lầu mình mới chợt phát ra tiếng cười khổ. Trọng mắt cô ấy, mày không phải chính là tai họa hay sao? Cô ấy dùng bùa chấn sát với mày là đúng rồi còn gì? Lầu mình bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cô nhóc này không nói khoác, đúng là có thể thu mình. Nhưng việc có lá bùa có thể hoàn toàn áp chế sát khí của anh, quả thực là một việc vô cùng hấp dẫn. chầm ngâm một lát, Lâu Minh gọi Hà Thất tới. Tam thiếu, Hà Thất đứng trước bàn chờ Lâu Minh giao việc. Cậu cho người đến tỉnh Thanh Sơn, tìm ông nội của cô nhóc nhà họ Trần, sau đó xem có thể đưa ông ấy đến đấy đâu hay không? Vâng, mặc dù Hà Thất rất thắc mắc nhưng cũng không nói gì. Đúng rồi, chuyện này cậu cũng đừng nói cho người khác biết. Lâu Minh dặn dò thêm, vâng, nếu không thể khác được thì Lâu Minh cũng không muốn lôi kéo cô nhóc đó vào chuyện này, dù sao cô nhóc đó mới có 18 tuổi, vừa mới được ba mẹ tìm về, nếu như vô tình bị kéo vào việc của anh thì chắc chắn cô sẽ không còn được tự do nữa, với lại nếu để ba anh biết được việc này, chắc là ông ấy sẽ đi tìm thị trường Trần. 12 giờ đêm, Trần Ngư đến khu rừng nhỏ phía nam đại học Đế Đô, nơi tụ hội nhiều linh khí nhất. Yên lặng, ngồi xuống khôi phục linh khí. Lúc ban ngày, vì vẽ mùa chú cho người đàn ông đầy sát khí trên người, mà Trần Ngư đã tiêu hao một lượng lớn linh lực, nên đêm nay cô không thể không ra đây khôi phục lại. Thực ra, Trần Ngư cảm thấy mình đã lỗ vốn lớn rồi. Ở trên mạng một đá bùa đuổi ma trung cấp bán được 20 vạn lận đó, bắt một ma nữ có đạo hạnh trăm năm là 100 vạn. Hôm nay, cô vẽ bùa linh lực tiêu hao nhiều hơn so với bắt ma nữ bữa trước, mà cô chỉ lấy của anh ta có một cây bút máy. Một cây bút máy thì có giá trị bao nhiêu tiền chứ? Có được một trăm đồng không nhỉ? Nhưng dù lúc đó Trần Ngư không mang theo bùa chấn sát bên người, chắc chắn là cô vẫn sẽ lựa chọn cách dùng linh lực để vẽ bùa. Dù sao bùa chấn sát có lực chấn áp quá mạnh mẽ, áp chế sát khí của đối phương, đồng thời sát khí bên trong lá bùa cũng sẽ làm tổn thương đến cơ thể của đối phương. Đối phương lại là một người sống sờ sờ, không phải là một con ác ma hay là một con cương thi. Trần Ngư không thể làm được việc tổn thương người khác như thế. Nhưng mà... Người đàn ông đó có vẻ là người có tiền, cùng lắm thì lần sau gặp lại anh ta, cô sẽ nói anh ta bồi thường lại. Trần Ngư vừa nghĩ, vừa hấp thu linh khí, đến khi trời vừa dạng sáng thì cô cũng kết thúc. Thở ra một hơi, Trần Ngư từ từ mở mắt, cảm thụ, linh khí tinh khiết trong cơ thể mình, nhìn không được cảm thắn. Không nghĩ ra, hôm nay ở đại học đấy đâu lại có sao văn khúc hạ trần, linh khí được khí lành tưới qua quả như là có sự khác biệt. Nghe tiếng điện thoại kêu, Trần Ngư lấy ra phát hiện là khách hàng mưa bay tháng 3 tìm cô. Người anh em, anh có đó không? Có ở đó không? Đây đây, tốt quá rồi. Người anh em, tôi có việc cấp muốn cần anh hỗ trợ, thủ lao rất hậu hĩnh. Việc cấp ư? Trần Ngư nghĩ đến hôm nay mình đã phải đi tập quân sự, chắc khoảng một tháng sau mới trở về trường được, thế là định từ chối. Tôi có việc phải rời khỏi đế đô một tháng, chắc là không có thời gian đâu. Một tháng ư? Không thành vấn đề, một tháng sau cũng được. Anh nói là việc gấp cơ mà. Không sao không sao, chậm thêm mấy ngày cũng được mà. Chuyện gì? Bao nhiêu tiền? Năm trăm vạn. Có thể chi trước 300 trăm vạn. Mặc dù mưa vay tháng 3 chỉ mới giao dịch một lần với vị tôi muốn xây đường này, nhưng với niềm yêu thích tiền của người này thì cũng đã hiểu rõ. Thế là chủ động ra giá. Năm trăm vạn? Nhiều như vậy sao? Quả nhiên là Trần Ngư đã động tâm. Vẫn là đi bắt ma à? Đúng. Đạo hạnh bao nhiêu năm? Vẫn là đạo hạnh 100 năm, nhưng lần này là một con ác ma. Người anh em có làm được hay không? Ác ma ư? Thật ra lần trước bắt con ma nữ 100 năm, Trần Ngư cũng không bỏ công sức ra nhiều lắm. Chỉ có khi mở cửa âm thì cô phải tốn một ít công sức mà thôi. Lần này nếu là ác ma thì chỉ cần trực tiếp đánh tan là được. Cũng không cần phải mở cửa âm, quan trọng nhất là thật nhiều tiền nhé. Trước mắt Trần Ngư không biết muốn xây một con đường thì cần bao nhiêu tiền, dù sao thì càng nhiều càng tốt mà, đúng không? Vậy chờ một tháng sau tôi về rồi lại nói. Vậy anh nhận nhiệm vụ này nhé, tiền tôi gửi vào tài khoản lúc trước phải không? Tôi gửi cho anh khoản chi trước để anh mua đồ chuẩn bị. Thực ra Trần Ngư cũng không cần chuẩn bị trước cái gì, nhưng mà người ta đã biết điều như thế. Trần Ngư yên lặng gửi một chữ ừ qua, quả nhiên, chưa đến một phút sau... Điện thoại lại nhận được tin nhắn báo tài khoản tăng thêm số dư 300 bạn. Trần Ngư nghi ngờ không biết anh ta có phải là mở sẵn giao diện online banking hay không. Chỉ chờ cô đồng ý là thực hiện chuyển khoản.